Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mọi thứ xung quanh yên lặng khiến cho mẹ tôi có thể nghe rõ từng cái tiếng tích tắc từ cái chiếc đồng hồ và từng nhịp thở. Rồi càng lúc thì ánh nắng càng mạnh xuyên qua tấm kính trên cửa rồi thẳng vào mặt khiến mẹ tôi phải ngồi bật dậy vì nó quá chói. Bà đi nhẹ nhẹ xuống dưới nhà rửa mặt, đánh răng, thay đồ rồi ra chợ mua đồ ăn cho cả nhà. Cả buổi sáng hôm ấy mẹ tôi cứ đi lên đi xuống trong nhà với vẻ mặt mệt mỏi, vừa đi vừa suy nghĩ đăm chiêu. Bỗng nhiên một suy nghĩ lóe sáng lên trong đầu mẹ tôi như đã tìm được giải đáp để trả lời cho cái sự bồn chồn khó hiểu mà nó cứ dằn vặt cả ngày hôm nay. Đó là mẹ tôi cần phải đi xem bói. Nghe có vẻ mê tín nhưng thực ra Đây cũng có thể là một giải pháp khá hữu dụng trong lúc này đối với mẹ tôi Vào buổi trưa hôm đó thì mẹ tôi có rủ một người bạn để đi cùng với bà Khi đến chỗ nhà vị thầy bói Ở phía trước thờ cúng cũng khá nhiều những tượng Phật to có nhỏ có Mẹ tôi chấp tay xá xá vài cái rồi tiến thẳng vào bên trong nhà Vì còn sớm nên chưa có người Thành ra mẹ tôi và người bạn chỉ cần đợi vài phút là tới lượt của mình. Mẹ tôi nhường cho người bạn vào xem trước, rồi sau đó mới tới mẹ tôi. Sau khi người bạn xem xong rồi thì tới lượt, mẹ tôi mới tiến lại chỗ chiếc bàn gỗ đặt sát bên vách nhà, bên dưới một cái cửa sổ khá to. Mẹ mới đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà. Ở dưới nhà là một bàn thờ, có vẻ khá nghiêm trang. Vị thầy kéo chiếc ghế, Rồi ngồi bên cạnh chiếc bàn, giơ tay ra lấy chiếc bút mực màu đỏ trong cái túi áo trước ngực, rồi tiện tay kéo cái cây đèn nhỏ đang đặt trên bàn lại gần ông hơn. Mẹ tôi mới giơ bàn tay trái đặt lên bàn. Vì thầy nhìn vào lòng bàn tay của mẹ tôi, rồi vẽ vẽ vài đường mực lên đó, rồi ông mới giải thích về những đường vẽ này. Qua những câu giải thích của ông, mẹ tôi... Càng nghe, càng thấy ớn lạnh và càng nổi da gà hơn. Vì tất cả những cái điều mà ông nói ra không sai một chi tiết nào hết. Cho đến một cái chi tiết mà khiến mẹ tôi phải sững người lại và ngạc nhiên cực độ. Khi ông nói, cô có ba người con, đúng không? Mẹ tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn ông, lắc đầu nhẹ nhẹ. Vì thầy bói nói lặp lại câu nói vừa rồi của ông với vẻ chắc chắn hơn. Cô á có ba người con. Rồi ông giải thích thêm vì ông thấy được cái sự ngạc nhiên tột độ qua ánh mắt của mẹ tôi. Cô có tới ba người con, nhưng mà số cô ấy chỉ nuôi được có hai à. Còn cái đứa thứ ba, nó có duyên được làm con của cô, nhưng mà số nó tu chưa tới nên nó không được sinh ra đời. Nói tới đây vị thầy bói dừng lại quan sát mẹ tôi mẹ tôi mơ hồ mường tượng về việc bà đã bị hư thai trước đây thoáng nghĩ trong đầu không lẽ là nó như là hiểu được ý của mẹ tôi vị thầy mới nói nó buồn cô lắm cô đi đâu cũng nói là có hai đứa con à nó buồn là tại vì nó cũng là đứa con của cô mà cô thì không nhớ đến nó nó đã ngang, nó muốn dẫn cô đi theo nó luôn đó nhưng mà nó không có làm được nó lúc nào nó cũng đi kế bên cô hết đó nó còn cho cô thấy nó hoài ở trong mơ á có đúng không khi nghe vị thầy nói tới đây thì mẹ tôi rùng mình phải nói một cái cảm giác rợn người lạnh buốt chạy dài trên đường xương sống mồ hôi giả ra liên tục mẹ tôi miên man suy nghĩ mẹ tôi dường như đã hiểu được chuyện gì đó Về cái sự bồn chồn cả ngày hôm nay của bà, mẹ tôi xin phép ông thầy ra về. Về đến nhà thì mẹ tôi cứ suy nghĩ mong lung về mấy câu nói của ông thầy về đứa con thứ ba của mình. Đúng rồi. Đúng là mẹ tôi có từng mơ rất nhiều lần về cái thằng nhóc nào đó. Có lần mẹ tôi khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, bà thấy một cái cảm giác rất lạ xuất hiện trong người. Bà mở mắt ra nhìn xung quanh là một nơi nó mơ mơ hồ hồ như là một cảnh ở làng quê nghèo nàn nào đó xa xa là một cánh đồng bát ngát mờ mờ ảo ảo rồi từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua nghe truyện hot nhất tại đọc truyện